Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nam Công Thình Hiên dừng một chút trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt Hai Nam Công Ngạo thở dài Lần này không cần con ra tay Nhà họ la ra tự đưa tuyên bố khi bỏ hôn ước Lời đồn bên ngoài bay đầy trời Cái gì cũng nói được Con gái của bọn họ lại vào bệnh viện điều dưỡng rồi Con nghĩ xem bên ngoài nên làm thế nào Quyền lực của ba luôn ngập trời mà Còn sợ những tin đồn kia sao Nam Công kình Hiên quét mắt nhìn qua, khóe miệng lộ vẻ chăm chọc. Huống chi, những tin tức kia chính là bồ đen con trai của ba, ba có lo lắng chuyện gì? Hay là ba lại muốn con thỏa hiệp cái gì nữa? Ánh mắt của Nam Công Ngạo có chút né tránh, giọng nói khàn khàn. Cũng không phải như vậy, xác thực nhà bọn họ có ơn với ba, nhưng con bé tình nguyện đã làm ra những chuyện quá đáng kia, chỉ riêng chuyện bắt khắp tiểu ảnh ở Đài Bắc, đổi lại là người khác, ba cũng sẽ tính toán món nợ này. Nói tới đây, Ông hít thở sâu mấy cái mới hạ xuống cơn giận. Bà không muốn nghĩ tới mấy chuyện này nữa, nghĩ đến càng thêm phiền lòng, còn cũng đừng thêm gây rắc rối, mặc kệ bọn họ đi. Nam Công Kình Hiên lặng lặng dựa vào ghế, không nói một lời, nhưng trong đôi mắt thâm thúy lại lộ ra sự hung ác nham hiểm, làm cho người ta nhìn không thấu. Bà. Nam Công Kình Hiên đứng lên, hai cánh tay yêu nhã chống trên mặt bàn, đôi mắt đen như mực nhìn Nam Công Ngạo, nghiêm túc nói, "Còn nghĩ còn muốn cưới Thiên Tuyết?" Nam công ngạo giật mình, giống như là kinh ngạc, cũng, cũng giống như đã đoán trước được, lẳng lặng suy nghĩ một hồi, muốn mở miệng nói, lại bị Nam công kình hiên cắt đứt. Đừng kêu bọn con chờ đợi. Nam công kình hiên cười nhạt, có chút thê lương. Con chờ đã đủ lâu, lần này sẽ không nghe lời ba. Nam công ngạo nhíu mày, thằng nhóc này càng ngày càng cản dỡ. Người ta có đồng ý hay không còn chưa biết, ngược lại con thì cuống cuồng gấp gáp. Con giải quyết vợ của mình như thế nào? cần phải nói cho ba nghe sao?" Nam Công Kình Hiên khôi phục lại sự kiêu căng và ưu nhã, tả mị cười, ngược lại là ba, giải quyết cháu nợ của mình đi, tránh cho thằng bé không nhịn chịu được nhận thức ba. "Con." Nam Công Ngạo cứng họng, còn chưa nói ra khỏi miệng đã nghe bên ngoài có tiếng hỗn loạn. Thấp thoáng nghe tiểu ảnh gọi "Mẹ." Nam Công Kình Hiên vội vàng chạy ra ngoài, trong phòng khách đèn sáng choang, không có người nào nhìn quanh một vòng mới thấy tiểu ảnh đang chạy về phía bên cánh cửa bên phòng khách năm công kính hiên cao mày giải bước đuổi theo mở cửa hông phòng khách ra trong phòng rửa mặt dự thiên tuyết xít nữa té ngã vịn bồn rửa mặt khó chịu nôn ệ mẹ mẹ có sao không mẹ có phải ăn gì đau bụng hay không tiểu ảnh cực kỳ ruột ruột nhón chân vỗ lưng cho mẹ năm công kính hiên đi vào cúi người ôm thắt lưng của cô cao mày khẩn trương chăm chú nhìn cô mãi cho đến khi cơn buồn nôn trong dạ dày của cô qua đi ngừng nôn ệ anh mới ôm cô vào trong ngực "When mới sệ tóc rồi hai bên gò má của cô ra sau tai." "Làm sao vậy? Bỗng nhiên khó chịu." Anh cúi đầu hỏi. Vẻ mặt của Dụ Thiên Tuyết thống khổ, giúp vào trong lồng ngực rộng rãi của anh, lắc đầu, giọng khàn khàn. "Em không biết, vừa rồi tự nhiên đột nhiên trong dạ dày lại dâng lên cơn buồn nôn, cô ứng phó không kịp." "Khó chịu chỗ nào? Chỗ này à?" Nam Công Kình Nhiên ôm chặt cô, bàn tay ấm áp thăm dò vào bên trong áo khoác của cô, chạm tới vị trí dạ dày. Bàn tay nhẹ nhàng bao trùm lên chân đó, nhẹ nhẹ xoa. Là nơi này khó chịu. Dự thiên tuyết gật đầu, có cảm giác cơn buồn nôn vẫn còn ở cổ họng, chưa tản đi. Không thể làm gì khác hơn, là tựa đầu vào trong cần cổ ấm áp của anh, cao mày kiềm chế. Mẹ! Tiểu ảnh cũng chạy vòng qua, là ông nhìn cô. Hàng mi như cánh bướm mở ra, dự thiên tuyết nhìn bảo bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt cười cười, thỏ tay so cầm của con trai. Điều ảnh đừng sợ, mẹ không sao, chắc do mẹ ăn đồ hư nên đau bụng. Năm công kính hiên giật mình, hình như chợt nhớ ra chuyện gì đó, bàn tay sau bụng cô ngừng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt của cô. Lần trước bọn họ xảy ra quan hệ, không biết đã bao lâu rồi, mấy ngày nay quá hỗn loạn, hầu như bọn họ không có thời gian dừng lại để thở. Đoạn thời gian trước, cô ham ngủ, anh nhìn ra được, lẽ nào? Tối nay ở lại đây, anh gọi người tới khám cho em, hừm. Nam Công kình Hiên thấp giọng hỏi ý cô. Dự thiên tuyết ngẩn xa, lắc đầu. Tại sao tối nay em phải ở lại đây? Nam Công kình Hiên nhẹ nhàng, chấm chắn mình vào chán của cô, có chút ngang ngược, chất vấn. Nhà châm của em, em có cái gì ngượng ngùng hả? Tối nay tình trạng của em không tốt, anh không yên tâm để em về một mình, nếu không anh đi cùng em. Dự thiên tuyết đỏ mặt, thấy bảo bảo vẫn còn đang ở đây, cô chỉ có thể nghiêm mặt nhìn xuống, nhẹ nhàng cắn môi nói. Anh đừng làm càn, hiện giờ em vẫn chưa là gì của anh ở lại nhà của anh thì quá bừa bãi đôi mắt to tròn trong suốt của tiểu ảnh nháy nháy xoay người đưa lưng về phía bọn họ còn không có nghe được nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net